Hơ, mơ, khi nhớ dưới đáy lòng. Vẫn đợi cho cô nói xong, Lục Cẩn Niên mới mở miệng, hỏi một câu mà trong lòng mình đã chần chừ hồi lâu. Vẫn còn Kiều An Hạ, cô ấy thích cái gì? Lục Cẩn Niên nhắc đến Kiều An Hạ, trong lòng Kiều An hảo không nhịn được có chút nặng nề. Kiều An Hạ theo đuổi Lục Cẩn Niên hai lần, tuy bị từ chối.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 Lục Cẩn Niên nói, dường như mang theo một sức mạnh thần kỳ để cho cô an lòng. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại qcstudiotruyen.org. Chương 821. Gặp cha mẹ. 1. Kiều An Hảo không kìm lòng được chôn đầu vào trong lòng Lục Cẩn Niên qua một lúc, ra tiếng hỏi Lục Cẩn Niên, anh có biết trên thế giới này, hai chữ êm tai nhất là gì không? Lục Cẩn Niên vuốt vuốt tóc dài của cô, hỏi. Cái gì? Kiều An Hảo hơi ngẩng đầu tiến đến bên tai anh thấp giọng nói. Ông xã! Thân thể của anh rõ ràng trở nên cứng ngắc một phen cả người bất đồng tầm một phút đồng hồ mới đột nhiên áp đảo lên người Kiều An Hảo hôn xuống.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 Cười xong Kiều An Hảo tiến đến bên tai Lục Cẩn Niên nói. Lục Cẩn Niên có chuyện có phải em vẫn chưa nói cho anh biết. Ô bê ké quờ, quờ thờ, Thật ra em đối với anh là nhất kiến trung tình. Ô bê ké quờ, quờ thờ, Kiều An Hảo tạm dừng một lát còn nói. Nói đúng ra ngày mưa đó em đã thích anh thích anh suốt 13 năm.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 Quy Quy đứng lên, Kiều An Hảo liền nhìn thấy Kiều An hạ mặt một chiếc váy liền màu lam nhạt đi từ trên lầu xuống thản nhiên dấm từng bậc cầu thang. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Trường 822. Gặp cha mẹ. 2. Kiều An Hảo theo bản năng nắm tay thành quả đấm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 Nhưng Kiều An Hảo lại có thể tinh tế bắt được sự lạnh lùng và xa cách trong mắt cô. Thân thể của Kiều An Hảo không nhịn được có chút gượng gạo. Bác gái cũng không biết Kiều An Hạ từng theo đuổi lục Tần niên, nhìn Kiều An Hạ ngồi xuống, cũng ngồi xuống theo, lại vẫn cười tiếp mắt mở miệng nói. Vơ, u, v, quy, quy, đỉnh lên lầu gọi con, con đã rơi xuống, còn có, hạ hạ.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 Cả tài sản của Kiều Gia này, bác cũng chia cho nó một nửa, bác không mong gì khác, chỉ mong cháu có thể chăm sóc tốt cho nó. Tuy Kiều An Hảo bị Kiều An Hạ phản ứng, khiến trong lòng có chút khổ sở, nhưng nhìn thấy bác gái tỉ mỉ nhắc nhở tổ chức hôn lễ, hiện giờ bác trai nói như vậy, sự khổ sở trong lòng liền bị bao bọc bởi ấm áp. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện Huyết công từ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 Lục Cẩn Niên chọn một bệnh viện và bác sĩ phụ sản tốt nhất Bắc Kinh, tuy khoa phụ sản có nhiều chỗ tấm đàn ông đi vào, nhưng là Lục Cẩn Niên lại cố gắng để toàn bộ quá trình đều không rời khỏi Kiều An Hảo theo sát sau hầu hạ. Lúc làm siêu vi bơ, Lục Cẩn Niên chỉ có thể đưa Kiều An Hảo đến lối vào, anh cẩn thận sẵn dò Kiều An Hảo vài câu, mới để cô vào Kiều An Hảo ngồi tại chỗ, đợi tầm 10 phút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 Vì thế liền không nhìn được tò mò hỏi một câu. Chỉ Tương Tư chỉ Kiều An Hảo chỉ chỉ vào bụng dưới của mình ám chỉ ý mang thai. Không có. Tống Tương Tư cười khẽ một tiếng, lắc đầu. Lâu rồi chỉ chưa kiểm tra sức khỏe nên qua đây xem thế nào. A. Kiều An Hảo lên tiếng, nhìn thấy Tống Tương Tư giẫm chân lên giày cao gót một cm trong nháy mắt chỉ cảm thấy vương u v q q.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 7. tống tương tư nhíu mi lại bên trong phòng nhỉ có người cô cầm lên túi sách vương u vui quy, quy mới đặt xuống ghế sau đó liền dẫm lên thảm lông xù, đi về phía phòng nhỉ cô càng tới gần thì cô lại nghe thấy thấy tinh tường một đạo giọng nữ từ bên trong truyền đến anh ra một anh đã đồng ý với em hôm nay sau tan tầm cùng em đi, đi điện ảnh vì sao đột nhiên anh lại lật lòng Bước chân tống tương tư mạnh dừng lại tại chỗ cô cầm túi sách trên tay Nhìn không được liền dùng sức Cửa phòng nghỉ khép lại Tuy rằng cô cách cửa một khoảng cách nhất định Nhưng mà thị lực của cô rất tốt Vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một cô gái vương u Vê quy quy trẻ vương u Vê quy quy Xinh đẹp ghé vào trên giường cầm lấy cánh tay của hứa gia một Không ngừng lay động Hứa gia một giống như rất mệt Nhắm mắt lại không có quan tâm cô ta. cô gái trẻ quyệt quyệt miệng. anh ra một em chạy đến đây tìm anh đến bây giờ anh cũng chưa nói qua một câu với em a sau đó là liên tiếp tiếng kêu mềm mại của cô gái, lực cô ta loạn loạng cánh tay hứa ra một lớn rất nhiều. hứa ra một bị nhíu không thể đi vào giấc ngủ mở mắt. thiên thiên đừng nháo anh thật sự rất mệt không phải ở dưới lầu công ty đang hoạt động sao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 Trong ngực tống tương tư trở nên có chút phập phồng, giây tiếp theo cô lại đột nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho vị bác sĩ phổ sản buổi chiều đã kiểm tra cho mình. Bác sĩ tường sao? Tôi là tương tư, ngài giúp tôi đặt một cách lịch, tôi muốn phẫu thuật phá thai. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que Chương 828. Gặp tộc trưởng 8. Càng nhanh càng tốt. Thứ tư tuần sau. Không được, ngày đó là hôn lễ của bạn tôi, tôi phải tham gia. Tốt, vậy vào thứ 6. Tạm biệt. Trong khoảnh khắc sau khi Tống Tương Tư tắt điện thoại, nước mắt Trung Uy không thể trụ được, giống như dây hạt ngọc trai bị đứt, một viên tiếp một viên rơi xuống.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 Cho nên a cô xuất thân như vậy làm sao có thể xứng với hứa gia thiếu gia xuất thân nhà giàu chứ? Cho nên cô rơi vào kết cục như vậy là cô gieo gió gặt bào, là cô ý nghĩ kỳ lạ, là cô si tâm vọng tưởng. Sắc mặt tống tương tư có chút tái nhợt, toàn thân cô run run lời hại cuối cùng lại đột nhiên cầm lên túi hồ sơ báo cáo mang thai là tã xé thành mảnh nhỏ vitamin bơ 11 bên trong túi cũng mang ra.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 vẫn không ngừng ép cô uống rượu kiều an hạ tiểu lượng không sai nhưng mà cũng sẽ không chịu nổi vương u vmqq ngồi xuống đã phải không ngừng uống trên đường kiều an hạ thật sự có chút không không nổi để cho thư ký của mình tiếp vị khách kia sau đó tìm lấy cái cớ từ trong phòng đi ra lúc kiều an hạ đóng cửa lại vương u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 Dùng song về cơ lúc cô đứng ở trước bồn rửa tay trong đầu nghĩ tất cả đều là chuyện về của Trình dạng Kỳ thật đôi khi hiện thực so với tiểu thuyết xa xa còn muốn thần kỳ hơn. Đêm nay không đơn giản là Kiều An Hạ và Trình dạng ở khách sạn lớn Bắc Kinh liền ngay cả Lâm Thi Ý cũng tới đây. Hơn nữa Lâm Thi Ý và Trình dạng cùng tham gia một bữa ăn.